Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net các vào buông tắm bật công t bình nóng lạnh rồi ra khỏi ngồi đợi hi vọng hơi nước ấm sẽ giúp cô đánh tan những mệt mỏi u sầu kéo dài suốt thời gian này khi điện thoại trên bàn vẫn lặng lẽ không một hồi chuông nhưng Phương vẫn cầm lên loài hoài một lúc như là bận nghĩ rồi cuối cùng ấn số gọi người yêu vẫn chỉ là tiếng người phát thanh viên được nhà mạng cài sẵn trong hệ thống thông báo thìy bao đang ngoài vùng phủ sóng Và đề nghị cô liên hệ lại sau Phương chán nạn quan chức điện thoại lên giường Mệt mỏi gục mặt xuống bàn vì buồn tuổi Người yêu của cô đã mất biệt suốt một thời gian không liên hệ Chẳng lẽ anh ta đã chán cô rồi hay sao? Hoặc có thể người yêu của cô có một nhân tình mới ở ngoài Dùng sự im lặng này như một biện pháp Để chấm dứt mọi mối quan hệ mà không cần phải nói lời chia tay Phường đau khổ quay đầu như chiếc điện thoại trên giường rồi quyết trí Sẽ quyền đi ngã đàn ông mà cô hết mực yêu thương Đứng dậy vào phòng tắm vòi nước nóng xối từ trên cao xuống đầu Như một máy mắt xa khiến cô phần nào thư giãn Nhẹ bớt những ưu tư trong suy nghĩ Đưa tay lên vò vò mứa tóc cho dầu gội thấm đều Phường như trở lại tuổi thơ phút chốc Đồ nghịch với những đống bọt xà phòng trắng bút như tuyết ở trên đầu Cô luộn tay vào mái tóc đen huyền, vuốt xuống thêm một chút bọt định đưa lên miệng thôi. Nhưng bỗng cô xứng người, trong đống bọt trắng như kem lẫn cả những sợi tóc đen quần lại với nhau thành từng bối, phường hốt hoàng cào tay lên tóc. Mỗi lần bới xuống là từng màng tóc lại rụng ra, nhiều như thể vừa có ai đó cầm kéo mà lên cắt. Cô kinh hãi giật mình giữa hai bàn tay ướt đẫm nước và dính bê bít những tóc lên trước mặt. Há mồm ra không ú ớ kêu lên ghê sợ. Một chút bọt xà phòng vừa theo nước trôi tuột xuống dính vào làm đôi mắt cay xè. Lập tức nhắm tịt mắt lại vì bản năng. Phương chới với lần mò trên tường tìm tay nắm mở to vòi nước. Nhưng cô bỗng giật mình rú lên sợ hãi. Bởi tay cô vừa sợ phải một vật gì đó trơn ướt và dính dính như thể một thân thể khác. Cố gắng mở to đôi mắt. Nhưng thứ xà phòng có lẫn chất bạc hà cây xè, làm đôi mắt có mở ra được thì cũng nhòe nhẹt nước. Phương chuyển hướng lào đảo của tay mờ vòi ở bồn rửa mặt, rồi cứ như vậy vừa nước lên hắt vào mắt, mong sẽ đánh tàn được sự khó chịu bên trong. Nhưng cái cảm giác ấy còn chưa kịp tan đi, thì bàn tay của cô khi chạm vào da mặt bỗng lún xuống như ấn vào bùn cắt. Cảm giác như những đầu ngón tay của Phương còn chọc hẳn vào tận xương hàm, Xuyên qua lớp già để đụng đến tận chân răng. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này, cơ tử hỏi và càng luống cuống hãi hồng, mặt cô gần gợn như có hàng trăm lỗ nhỏ, biến thành một thứ tổ ong làm từ thịt người, mà chỉ cần hơi vô ý xét chọc tay vào những lỗ ấy, thuột xuống xoay mạnh vào trong. Phương sở đến quên cả đau, cảm giác cày mắt bị thay thế bằng sự kinh hãi gần như hoảng loạn. Phương cuối người lao đi như một kẻ điên, hai tay khùa khoắn vào thân thể trần chuồng cứ như chạy quanh nhà tắm. Có sợ cái thân thể đang đứng sát tường, sợ cái cảm giác khuôn mắt dỗ ra, chỉ chít đầy những lỗ và cả mái tóc đang chốc lở, bỏng hết từng mảng ra đầu. Chồng cơn hoàng loạn dối bởi có không tài nào còn đủ tỉnh trí để cắt nghĩa vấn đề, kết luận quần kêu gào trong nhà tắm. Chỉ đến khi có tiếng còn mực sủa vang ở bên ngoài, Vì nó nghe thấy cô gạo khóc, thì Phương mới nhận ra là mắt của mình có thể mở ra từ lâu. Nhưng vì quá hoảng loạn mà không nhận định nổi tình hình. Cô đứng trước gương lấy tay lau hết đi nước đọng. Trên sàn nhà tắm và trong tấm gương soi, tất cả đều rất bình thường, chỉ có một vài sợi tóc rụng ra trên nền đất. Sao mặt cô vẫn rất mịn màng và dĩ nhiên là căn phòng tắm khóa trái bên trong Chẳng có ai ngoài cô chui vào được cả. Sau giây phút hoảng loạn căng thẳng đến giận người vì những cảm giác khủng khiếp, không biết từ đâu mang lại. Phương mới mờ nhận ra rằng dường như trong căn nhà này đã có những điều bí ẩn dị thường và con chó mực kia có khả năng nhìn thấy trước cả cô và chính nó cũng đã bảo vệ cô khỏi những hiện tượng ma quái, đánh thức cô khỏi ảo giác ám mảnh tâm hồn. Phương lấy khăn, lau khô người, mặc quần áo rồi chạy vào trong phòng trang điểm chuẩn bị đi làm. Hôm nay cô sẽ mua một món quà nhỏ nhỏ nào đó để cảm ơn chị Nhung vì con chó mực thông minh ngoan ngoãn kia. Như một sự ăn bài của số vận, ngay từ đầu nó đã quấn quyết với cô. nghe truyện hot nhất tại đọc